Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1086-1090 Hùng Bá Vũ Châu Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Không gian trở nên mơ hồ cửu thiên vi bộ so với thuấn di cũng không Chút thua kém Lâm Hiên xuất hiện ở ngoài hơn 20 trường Nguyên Anh quá sợ hãi Bàn tay nhỏ bé vội vàng bấm niệm pháp quyết muốn chạy Trốn, lâm hiên sớm đã có chuẩn bị vươn tay ra, hung hăng đánh về phía dưới. Thanh quang lói lên, nguyên anh của thư sinh lào đảo xuất hiện ở. Giữa không trung, không có khả năng. Sắc mặt nguyên anh trắng nhợt hết lên, nhưng mà... Lời mới phát ra một nửa bị chặn lại trên đỉnh đầu của hắn lói lên. Thanh quang, một lời chào cổ quái xuất hiện, không chút khách khí chụp Nguyên Anh vào trong lòng bàn tay. Thư sinh vừa sợ vừa giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh tràn. Đầy oán độc nhưng rất nhanh đã bị sự kiên định thay thế toàn thân. Linh quang lập lò. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh thế nào đảo hiếu muốn. tự bảo sao chậm đã. Tay trái của Lâm Hiên khẽ nâng lên từ ngón tay bắn ra hơn 10 đảo. Thanh ti thế nhanh như điện, phân biệt đâm tới mi tâm bụng cùng với những nơi hiểm yếu trong thân thể thư sinh. Quang mang trong mắt, Nguyên Anh lập tức trở nên ảm đảm. Lần trước bởi vì nhất thời chủ quan khiến cho Nguyên Anh của không. Huyến hòa thượng trốn mất, sau lần đó lâm hiên buồn bực không thôi. Đương nhiên không có khả năng lại tiếp tục sấm lên viết xe đổ. Muốn tự, bảo. Nằm mơ đi Lâm Hiên vươn tay ra Quái thử lập tức biến thành một quan cầu màu Xanh đem nguyên anh tử tử bay tới Sau khi rơi vào lòng bàn tay Lâm Hiên không chút do dự mà sử dụng thần thông sưu hồn Đảo mắt đã trôi qua thời gian uống xong một chén trà Lâm Hiên dơ tay Lên quan cầu bay về phía bên trái Trên mặt thi ma lộ vẻ mừng rỡ Lập tức đem nhét cả vào miệng, rút, rốt, nhai loạn. Sau khi thôn phể, một lượng lớn nguyên anh của tu sĩ thi ma đã có dấu hiệu đột phá. chung kỳ, nên biết việc tấn cấp luyện thi thì so với tu sĩ còn muốn khó khăn hơn. Nhiều, nhưng bởi vì có thi anh, lâm hiên khống chế thi ma này tu luyện. Thiên thi hóa thân quyết, hơn nữa thỉnh thoảng có tu sĩ nguyên anh là... Đại bổ cho nên quái vật này hôm nay mới có thể sắp tấn cấp lên chung. Kỳ! Đương nhiên, việc này có muốn gấp cũng không được. Giờ phút này, Lâm Hiên đưa tay vuốt chán sau khi hấp thủ lượng thông tin thu được. Nhờ sư hồn thuật, Lâm Hiên thì thảo tự nói trên mặt hiện ra vài phần. Kinh ngạc la ra thiên châu, hừ hừ, không thể tưởng được thời kỳ. Thượng cổ còn có một đoạn bí ẩm như vậy. Nói về lai lịch của thư sinh này thật sự chính là làm cho người ta. Không có chút dám xem thường, mọi người đều biết tu tiên giới là do. Ba thế lực lớn tạo thành tông môn, gia tục cùng với tán tu. Trong các thế lực này thì tán tu là yếu nhất từ trước đến nay được. Coi là thảo căn nhất tục, nhưng mà số lượng cũng là khổng lồ nhất. Đương nhiên trong giới tán tu cũng ngẫu nhiên xuất hiện một vài cao. Thủ, nhưng tỷ lệ thì không bị kịp với Tông môn, gia tộc Mà hai thế, lực còn lại, xem biểu hiện bề ngoài là rất nhiều tu tiên giả tụ tập. Cùng một chỗ, hình thành quan hệ tương hỗ, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Gia tộc tên như ý nghĩa, đây là thế lực của những người có quan hệ huyết mạch, cho nên quy mô của nó còn xa. Mới có thể so sánh với các môn phái Tông môn số lượng tuy không nhiều Lắm nhưng họ mới là thế lực mạnh nhất của tu tiên giới Nhưng bất cứ việc gì đều có ngoại lệ vào trăm vạn năm trước Đã từng có một gia tộc thần bí Chính là bá chủ của 12 châu tại Thiên Vân khi đó thực lực của ngự linh tông thiên nha hải các lịp hồn tốc Vạn Phật Tông tuy không thể nào so sánh với bây giờ nhưng cũng không. Thể coi thường nhưng cả bảy Đại Tông Môn tất cả đều phải kính sợ một gia tục. Nghĩ lại thật là không tưởng tượng nổi. Một gia tục tu tiên lại có thể cường đại tới mức độ như thế. Chẳng lẽ nói huyết mạch của gia tục đó lại phồn Thịnh tới mức khó có thể tưởng tượng như vậy hay sao? Đáp án cũng không phải là như thế. Thành viên hạch tâm của gia, tộc này tính hết ra cũng không vượt quá 2.000. Về quy mô mà nói, trong 12 châu tại Thiên Vân cũng chỉ là một gia tộc bình thường. Nhưng điều làm cho người ta khó có thể tin chính là tư chất tu tiên của toàn bộ đệ tử của gia tộc tốt tới mức làm cho người ta á khẩu. Trong các thành viên hạch tâm Thánh Linh Căn chỗ nào cũng có thẩm. Chí còn thậm chí còn xuất hiện không ít đệ tử có tiên Linh Căn. Tiên Linh Căn, Lâm Hiên nhìn không được mà liếm liếm khóe miệng cái. cụm từ này hắn chỉ gặp qua trong các điện tịch Trong thực tế có hay. Không thì không ai dám cam đoan. Mọi người đều biết cái gọi là Thánh Linh Căn thì khi kết đan sẽ không. Gặp phải bình cảnh, nói một cách khác. Đó là có thể chắc chắn ngưng. Kết kim đan thành công, điều này cũng đủ làm cho người ta hâm mộ rồi. Dù sao kết đan cũng không phải là rất dễ dàng, hơn 1.000 tu sĩ trúc. Cơ kỳ thì chỉ có một hai người có may mắn đó thôi. Ngưng đan thì tức là đã bước vào phạm chùa của cao giai tu sĩ tuổi thọ lên tới 400 năm. Mà tiên linh căn thì chia làm ba loại thánh linh căn so sánh với tiên linh căn thì không đáng là gì. Hạ phẩm tiên linh căn có thể chắc, chắn sẽ kết anh thành công. Trung phẩm tiên linh căn khi tiến gai vào, đại tu sĩ sẽ không gặp phải bình cảnh. Thượng phẩm tiên linh căn mới là đứng đầu, nghe nói chỉ cần có thể chỉ, cần có thể chăm chỉ khổ tu. Hơn nữa chỉ cần cơ duyên tốt thì tiên giai, ly hợp kỳ cũng có đến 1 phần 3 cơ hội, phóng tầm mắt khắp nhân giới cũng chỉ có vài vị tu tiên giả ly hợp kỳ. Đương nhiên, không phải không có những tu sĩ có thánh linh căn có thể tiến vào nguyên. Anh tiên linh căn cỡ trung không thể tiến vào ly hợp kỳ, mà là tư. Chất tu tiên biến thái như vậy thì so với những người khác Muốn thành công thì dễ dàng hơn rất nhiều Ví dụ như Lâm Hiên Mặc dù đã dùng Thánh quả ở mặt Nguyệt tục Nhưng tư chất Linh Căn cũng bình thường Cũng có thể kết anh thành công Cơ duyên của mỗi người là bất đồng Nhưng có tư chất tốt Thì con đường tu tiên sẽ bằng phẳng hơn nhiều Lắm Mà gia tục thần bí Cơ hồ mỗi đệ tử hạch tâm Đều có thể đạt tới Cao dài tu sĩ càng làm cho người ta nghẹn họng chố mắt. Ở các tung, môn gia tộc khác có một vạn tu sĩ cấp thấp rất có thể sẽ có một vị. Lão Tổ Nguyên Anh kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh cùng tu sĩ cấp thấp tồn tại tỷ lệ. Đại khái là một vạn so với một, nhưng tại la ra cái tỷ lệ này đạt tới mức 1 tỷ lệ với 5 Đây là cái khái niệm gì trong hàng đệ tử hạch tâm của La Gia chỉ có. 1 phần sáu là tu sĩ cấp thấp. Còn lại tất cả đều là lão quái vật. Nguyên Anh kỳ. Càng đáng sợ chính là gia tộc này có mấy vị lão tổ ly. Hợp kỳ đại trưởng lão thì lại là ly hợp hậu kỳ. Nên gia tộc thống chỉ. 12 châu thiên vân với thời gian lâu tới trăm vạn năm Uy danh. Hiển hách nhưng mà thương hải tang điền thế đảo thay đổi bất luận ở. Thời đại nào thì cũng không có thể lực nào có thể mãi mãi cường Thịnh Không suy tàn. Ước chừng 150 vạn năm trước, gia tục này đã bắt đầu bước. Vào thời khắc suy tàn đương nhiên là tương đối thôi. Trong gia tốt tụ tiên giả nguyên anh kỳ vẫn như trước có hơn mấy trăm. Nhưng lão tổ ly. Hợp kỳ chỉ còn lại có hai vị. Trong thời kỳ này, với sự cầm đầu của vạn Phật Tông bảy thế lực lớn. Ngày càng trở nên Hưng thình, đã ở phải cúi đầu rất lâu tất nhiên bọn. Họ muốn thoát khỏi sự khống trí của đối phương. Thế là bảy phái liên thủ hơn nữa một vài tông môn, gia tộc khác cũng. Tham gia đại chiến cùng La Gia Thiên Châu. Thiên địa vô quang, phong vân biến sắc. Việc tu tiên giới chém giết chưa từng chấm dứt, nhưng lúc này đây có thể dùng từ hảo kiếp để hình dung nếu bàn về mức độ mãnh liệt thì chỉ sợ trận chiến thời kỳ. Hồng hoang, hai gia tục tiêu diệt cổ ma mới có thể so sánh. 12. Châu ở Thiên Vân đều bị cuốn vào thậm chí phàm nhân của thế tục cũng. Phải chịu ảnh hưởng chết đến mấy trăm triệu. Mặc dù La Gia đang trong thời kỳ không ổn định, nhưng vốn là bá chủ. Của 12 châu thiên vân tất nhiên không phải chỉ có cái tiếng. Bách túc chi trùng chết mà không cứng loài bò sát có nhiều chân như. Con giết chết rồi vẫn còn có thể ngọ ngợi, mặc dù cuối cùng thất phái. Thắng lợi nhưng nguyên khí đại thương. Tuy rằng tổng đàn La Gia bị san... Thành bình địa nhưng mà thất phái thủy chung không có tìm được bí mật của bọn họ. Vào thời kỳ hưng thỉnh nhất của La Gia thì cũng có có hay. Ngàn đệ tử lại có thể trở thành bá chủ của 12 châu thiên vân. Nguyên nhân là bởi vì mỗi một tu sĩ trong gia tộc của họ tư chất đều. Có thể so sánh với thiên tài. Nhưng điều này rõ ràng là không bình thường. Một tông một gia tộc có. Lẽ sẽ có vài người linh căn suốt chúng Nhưng làm sao có chuyện mỗi Người đều có linh căn tốt như vậy La ra nhất định là có bí mật gì Đó Trong loài người có kẻ tham lam Tu tiên giả lại như thế Nếu như có Thể vạc trần bí ẩn này Lời ít không cần nói cũng có thể tưởng Tưởng Nhưng cuối cùng thất phái không thể được như mong muốn trên đời nào Có bảo vật có thể tăng tư chất cơ chứ? Cho dù có, thì cũng là ở linh. Giới, không thể có ở nhân giới. tu sĩ la ra sở dĩ thiên tài như mây, cao thủ như mưa là vì nguyên. Nhân huyết mạch truyền thừa của gia tộc. Bọn họ là hậu rụi của thiên. Sát minh vương tại âm ti giới. Thiên sát minh vương có lẽ rất ít tu sĩ nhân giới nghe nói qua, nhưng... Ở âm ti giới thì uy danh cực kỳ hiển hách Tuy không tới mức độ là Tiên nhân trường sinh bất tử thực sự Nhưng tuổi thọ cũng đạt tới ngàn Vạn năm Sức mạnh vô cùng Phải nói thế nào cho phù hợp đây So với tu Tiên giả độ kiếp kỳ còn hơn hẳn một bậc Giống như phụ thân của tân Nguyệt công chúa đạt tới trình độ tán tiên Về phần một gia tộc nhân giới vì sao lại có quan hệ cùng âm ti giới Thì không ai biết bản thân thư sinh kia cũng cũng hiểu rằng La Gia là Hậu dụ của thiên sát Minh Vương Về phần nguyên nhân thì cũng tỉnh Tỉnh mây mê, mê Thất phái không tìm được bảo vật muốn có Nhưng thông qua sư hồn cũng Hiểu rõ nguyên nhân của sự việc thảo nào mà tu tiên giả của La Gia Luyện tập đều là thần thông nho môn Lại có thể thi triển một số bí Thuật khiến cho dù tu đều phai nghẹn hỏng trởn mắt Một là không làm Hai là làm cho chót Hai vị lão tổ ly hợp kỳ cùng tu Sĩ Nguyên Anh của La Gia Mặc dù đều đã bị diệt sạch Chỉ còn lại một Vài tu tiên giả cấp thấp Nhưng thất phái cũng không buông tha Không Để cho địch nhân có cơ hội trả thù Nhưng mặc dù bọn họ xử lý rất tuyệt tình nhưng vẫn có một con cá lọ lưới thoát ra ngoài. Lúc mới đầu thất phái còn rất khẩn trương nhưng theo thời gian trôi qua trăm vạn năm đã qua la ra cuối cùng biến. Mất trong thời gian dài. Thất phái cũng dần lãng quên cuối cùng thời. Gian trôi qua sự vật thay đổi hôm nay bảy đại tông môn đã không còn. Như năm đó nữa, bọn họ mới là bá chủ của 12 châu thiên vân. Thế, lực cùng một chỗ, không thua gì thời kỳ mà lúc La Gia cường Thịnh nhất. Mà trong trường đại chiến tất cả tuy tất cả châu phủ đều bị cuốn vào. Nhưng tổn thất của thiên châu là nơ, ụ, vinh, quy, quy, to, nợ nhất. Bởi vì tổng đàn của La Gia, Ở nơi này đương nhiên chiến trường xảy ra chủ yếu ở nơi này. Nói đến Thiên Châu thật là một cách tồn tại đặc biệt. Trước nói về diện tích thì nhỏ hẹp vô cùng thậm chí còn không bằng. Phiêu vân cốc ở Xuyên Châu, một ngàn nơi như vậy ghép lại cũng không. Thể so sánh với Vân Châu. Nhưng tuy nhỏ mà tài nguyên tu tiên của Thiên Châu rất phong phú, linh. Địa trải rộng các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể nếu như nói. Nhân giới có một địa phương có thể so sánh cùng linh giới thì ngoài. Thiên châu không vị trí nào có thể hơn. Vào thời kỳ thượng cổ cả thiên châu cơ hồ bị la ra che mất đừng nói. Tán tu dù là các tông môn gia tộc khác cũng chỉ giải rác vài nhà đều. Là những nhà có quan hệ chặt chẽ với la ra hoàn toàn phụ thuộc vào. Phụ thuộc vào thiết lực của bọn họ Nơi này chính là một bảo địa để tu luyện Nhưng trong trận đại chiến Kia đã bị phá hủy toàn bộ Nhất là nơi bị vây công tổng đàn la ra Thất phái thực lực rất mạnh Cùng điều động đến mấy vạn tu sĩ Hơn nữa tất cả đều là cao thủ đắt Ngoài ngưng đan kỳ Chỉ riêng tu tiên giả nguyên anh kỳ Thì đã gần một ngàn Còn có bảy lão quái vật ly hợp kỳ, có thể nói là dốc ra hết tinh. Nguyện, lúc này la ra như là cây đèn cầy sắp tắt, nhưng nguyên anh kỳ vẫn còn rất nhiều, có hơn 300 người. Cùng với hai vị lão tổ ly hợp kỳ, nơi tổng đàn cấm chế tầng tầng lớp lớp, đại trần hộ phái có thần thông. nghiêng trời lệch đất, cuối cùng sau trận quyết chiến cực kỳ bi thảm. Thiên châu bị phá hủy, chỉ còn lại một bộ phận. Thiên địa nguyên khí, cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Không hề thích hợp cho các loài linh, thảo sinh trưởng nữa. Nói một cách khác, thánh địa tu luyện mà người người mơ ước giờ đây so. Với các châu khác chẳng khác là mấy, Phàm nhân còn có thể cư trú. Nhưng tu tiên giả lại bỏ qua nơi này. Lâm Hiên nhắm hai con mắt lại ý niệm trong đầu trong đầu lưu chuyển. Đem tất cả tin tức thu được dần dần hấp thụ Nhưng mà trên mặt vẫn như. Trước mang theo vài phần nghi hoặc Đúng vậy thư sinh đến giao dịch hội thiên vân làm cái gì. Sư hồn xong cũng không thu được manh mối nào trải qua nhiều năm như. Vậy nguyên khí cũng đã khôi phục. La ra tuy còn chưa thể cường thỉnh. Như thời kỳ trước. Nhưng cũng không thể coi thường. Trong gia tộc đã có vài chục tu sĩ nguyên anh còn có lão tổ ly hợp. Kỳ! Đương nhiên thực lực như vậy đừng nói bày thế lực lớn liên thủ chỉ. Một tông môn thôi cũng đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng trưởng lão la ra cũng không nghĩ tới việc lấy cứng tròi cứng. Không chỉ có thư sinh mà phần lớn tinh nhụ của gia tộc đều đã tới. Đây! Dường như có một âm mưu lớn nào đó. Nhưng là âm mưu gì thì lâm. Hiên cũng không rõ ràng lắm. Trong trí nhớ của thư sinh kia có một bộ phận bị đóng kín sưu hồn. Cũng không có hiệu quả. Có thể có được thần thông như vậy. Hơn phân nửa là do vị lão tổ ly hợp. Kỳ của La Gia thi triển. Tuy không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng lâm hiên cũng không để trong. Lòng, dù sao la ra nhằm vào bảy thế lực lớn chỉ cần bản thân mình. Không bị cuốn vào là được. Âm mưu cũng tốt, mà dương mưu cũng được. Tu tiên giới tranh quyền đoạn. Lợi cùng với một tán tu như mình không có liên quan. Thậm chí Lâm Hiên có phần cảm thấy hả hê nếu như những con lừa ngốc. Của vạn Phật Tông bị diệt sạch thì thật là tốt. Thiếu ra. Người sư hồn cuối cùng là thu được những tin tức gì? Một, âm thanh hiếu kỳ tràn vào lô tai Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào đã đi. Tới bên người, Lâm Hiên cười cười đối với cái này tiểu nha đầu này tất nhiên là sẽ không giấu riêng, sắp xíp lại ý nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng kể lại. Trình Tuyền ở bên cạnh cũng dừng lỗ tai lên nghe bí ẩn như vậy quả. Thật là làm cho người ta liếu lưới. Hơn 1.000 tu sĩ nguyên anh kỳ. Sống mãi với nhau, nghĩ lại mà cảm thấy toàn thân phát run. Đảo mắt đã qua thời gian ăn xong một bữa cơm, Nguyệt Nhi nhắm đôi mắt. Xinh đẹp lại, nha đầu này có lòng hiếu kỳ rất nặng, mỗi lần được nghe. Kể cố sự đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Thiếu ra còn có một điều người chưa nói. Người này là tu tiên giả của La Gia, nhưng hắn muốn bắt tuyển nhi để làm gì? Đúng vậy, đồ tôn chỉ là một tu tiên giả trúc cơ kỳ, tại sao lại bị một tu tiên giả nguyên anh kỳ để vào mắt? Chỉnh tuyển có chút nghi, hoặc mở miệng. Lúc nãy nếu không nhờ có tổ sư thì mình đã rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Đối với đối với, nàng tràn đầy cảm kích. Điều này, lâm hiên lưỡng lự một chút cảm thấy có chút khó mở. Miệng, nhìn bộ dáng hiếu kỳ đáng yêu của hai nàng. Hắn thở dài một, hơi có phần xấu hổ nói ra chân tướng thật ra cũng không có gì kỳ. Lại, hắn muốn bắt tuyển nhi làm lô đỉnh. Lô đỉnh, hai nàng bị dọa cho nhảy dựng lên, vừa cảm thấy xấu hổ vừa kinh hãi. Thật đáng đời cho La Gia bị tàn lùi như vậy, thật là không phải loại người tốt lành gì. Nhưng mà các nàng cũng không hiểu rõ ràng, bình thường thư sinh cũng không có tu luyện tà thuật thải âm bổ dương, chỉ có điều do tình huống của trịnh tuyển đặc thù nên mới như vậy. Nàng tuy là á nữ của tự nhân, nhưng mấu thân nàng lại gặp phải rượu, đế. Lúc đó Diệu Thiên bị tẩu hỏa nhập ma cũng không muốn vào luôn. Hồi bởi vậy thi triển truyền thừa dung hợp chi thuật. Chỉnh tuyển có. Thể nói là sinh mạng mới của Diệu Thiên. Đương nhiên cũng có thể nói. Là một sinh mạng khác. Nhưng nàng lại có gì linh căn thuộc tính âm ti. Những cao dai tu sĩ khác có lẽ cũng không để mắt tới nàng. Nhưng đối... Với đệ tử La Gia truyền nhân của thiên sát Minh Vương lại có lực hấp. Dẫn rất lớn. Đối với bọn họ trình tuyển giống như là linh đan diệu dược thông qua. Thái bổ có thể làm cho tu vi của bản thân tăng thêm rất nhiều. Cho nên lúc nãy mới xuất hiện tình huống như thế. Đáng tiếc vận khí của thư sinh không tốt. Lại gặp phải lâm hiên bảo vệ. Đồ tôn thần thông lại cao quá mức cuối cùng mưu đồ của hắn không có. Thành công, ngược lại tính mạng cũng bị đoạt mất. Tuyển Nhi, Tu sĩ La gia cũng không phải là chỉ có một người này, các lão quái vật khác cũng ở phủ cẩn. Cho nên không được tùy tiện đi ra. Ngoài, nếu không sẽ mắc phải họa lớn đó. Lâm Khiên nhìn thiếu nữ bên cạnh thần sắc nghiêm túc ra lệnh. Vâng Thưa sư tổ Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng trịnh tuyện sợ hãi không thôi. Vội, vàng cúi đầu xuống thập phần cung kính tuôn lời. Lâm Hiên gật gật đầu đem xuyên sơn giáp cùng thi ma thu vào trong túi. Chứ vật, sau đó bấm tay bắn ra mấy hạt hỏa cầu đem thư thể của thư. Sinh ở gần đó biến thành khói bụi, không hề để lại một chút dấu vết. Nào! Nguyệt Nhi cũng chui vào tay áo toàn thân Lâm Hiên cuộn lên khí mang. Cốn lấy trình tuyển bay về phía ngọa hổ thành. Tiếp theo thì vô cùng thuận lợi, Lâm Hiên thay đổi tỏa thành môn, sau. Đó sao nạp 200 tinh thạch liền tiến nhập vào tỏa thành hùng vĩ. Nhưng hắn cũng không biết rằng, việc giết thư sinh làm cho la ra chấn, động, cách ngọa hổ thành mấy vạn dặm Ở đây là thế lực của yêu tộc ở sâu. Trong một tòa núi lớn, trong một sơn đồng bí ẩn. Một lão giả mặc áo. Bào xám đang đà tỏa. Nhìn vào khuôn mặt của người này thì ước chừng 60 tuổi cũng. Không tính là già, tinh thần quắc thước càng dựa gì hơn chính là trên. Người hắn không có một chút linh lực ba đồng, phản phất giống như là người bình thường. Mà ở xung quanh lão giả còn có vài tu tiên giả, nữ có nam có, già trẻ. Khác nhau mà tất cả đều là tu tiên giả nguyên anh kỳ, hai gã đại tu. Sĩ còn lại đều đạt tới trung kỳ, những người này đúng là tinh nhụy của La Gia. Vừa rồi được nghe lão tổ giảng thuật đối với sự tu luyện của bọn họ. Đạt được rất nhiều lợi ích, những người này đang cố gắng tiêu hóa. Đột nhiên lão giả áo xám mở mắt ra, nói tử thông, việc trong tục đã sắp xếp xong xuôi hết chưa. Lão tổ yên tâm, phụ nữ và trẻ em của nội tục tổng cộng một trăm linh. Tám người đã đưa tất cả tới Ú Châu, nơi đó tuy linh khí mỏng manh. Nhưng là một vùng đất hoang dã, xúc tu của bảy thế lực lớn cũng không. vươn tới đó, vô cùng bí mật. Người vừa nói chính là một nam tử mặc áo. Bào trắng, nhìn khuôn mặt thì cũng chỉnh tầm hơn 40 tuổi. Người này có tu vi gần với lão tổ, là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Được, làm tốt lắm kế hoạch lần này của chúng ta, nếu như thành công. Thì tuy rằng không thể khôi phục lại vinh quang khi xưa của La Gia. Nhưng cũng không cần như giống như chuột chạy qua đường phải ẩn nấp. Trong bóng tối cả đời nữa. Sau khi thất phái bị thiệt hại nghiêm. Trọng, việc chúng ta cùng bọn họ có thể đứng vào thí chân và cúng. Không phải là không thể. Nếu là thất bại, cho dù tất cả chúng ta vẫn. Lạc thì vẫn còn phụ nữ và trẻ em đã di rời đi trăm ngàn năm sau. Là ra chúng ta vẫn còn hy vọng quật khởi. Tu sĩ ở phía dưới cũng liên tục gật đầu trong mắt đều nhiệt huyết như. Lửa những năm gần đây lang bạc khắp nơi ẩn nấp lâu như vậy bọn họ đã Chịu đủ rồi Nhưng mà lão tổ Kẻ tên là tử thông đột nhiên do sự mở miệng Có chuyện gì Lão giả áo xám quay đầu trong mắt tinh mang lập lò chạm phải ánh mắt của lão Nam tử áo bào trắng tuy là nguyên anh hậu Kỳ cũng không kìm được mà đổ mồ hôi lạnh đầm địa Vội vàng cúi thấp Đầu đáp lão tổ thứ tội chỉ là đệ tử có chút hoài nghi trong thành. Hiên viên có thực sự có? Có vật đó hay không? Hừ, lão Phu đang nói qua tin tức này là ta có được từ trong điển tịch. Của tiền bối la ra chỉ có điều nói không tỉ mỉ, lão Phu cũng đã mất. Rất nhiều công sức mới có thể giải ra bí ẩn, vốn là trăm năm trước đã có manh mối. Nhưng bởi vì sợ phạm sau lầm nên ta đắc âm thầm thăm dò. Trong một thời gian rất dài tuyệt đối là không hề sai sót. Lão già áo xám nhàn nhạt mở miệng trên mặt cũng không có giận dữ. Việc này liên quan tới sự hưng suy của la ra thế hệ con cháu có lo lắng cũng là chuyện bình thường. Nghe được lão tổ khẳng định như thế các trưởng lão la ra sắc mặt đều. Trở nên vui vẻ, đang định nói gì đó. Đột nhiên một nam tử mặt mặc y. Phục quản gia xâm nhập động phủ lão tổ, không. Không hay rồi. Lai Phúc, vội cái gì, có chuyện gì thì từ từ mà nói. Lão giả áo xám. Nhếu mày đạt tới ly hợp kỵ khí độ của hắn không phải tầm thường, đắc. Tới mức thái sơn sụp đổ trước mắt mà cũng không biến sắc. Lão tổ. Hồn đăng của nhị thiếu ra đã tắt. Chỉ sợ là đã gặp bất. Chắc. Quản gia khóc lóc mở miệng trong mắt tràn đầy bi thương. Cái gì? Vân Phong đã chết. Những kẻ đang ngồi tất cả đều biến sắc. Dù là tu tiên giả ly hợp kỳ. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vân Phong được bản thân phái tới ngọa hổ. Thành tiệm phục. Tính toán thời gian thì hẳn là vừa xong việc mới. Đúng. Sao lại xung đột cùng kẻ khác, hơn nữa còn mất mạng. Hắn là một trong những đệ tử có tiền đồ nhất của gia tộc tuổi tuy. Không lớn nhưng đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Pháp bảo, cùng thần thông đều cực kỳ xuất chúng vì nhiệm vụ lần này bản thân. Còn đem cả bảo vật truyền thừa của La Gia là thanh huyền dưỡng nghiêng để cho hắn sử dụng. Dù là gặp phải tu sĩ hậu kỳ thì cũng có sức đánh. Một trận, sao lại có thể chết dễ dàng như vậy, chẳng lẽ đụng phải lão? Bất tử nào đó của thất phái. Lão giả áo xám vừa sợ vừa giận kế hoạch của mình chẳng phải là sẽ bại. Lộ hay sao? Đáng giận. Vẻ mặt của những người khác cũng không khác là mấy bọn họ còn chưa. Kịp hành động không ngờ đã xảy ra sự việc tệ hại như vậy. Trong nội, tâm đều không yên, đôi mắt trông chờ nhìn về phía lão tổ. Mà kẻ khởi xướng ra tất cả những việc này là lâm hiên, lúc này hắn cũng không biết rằng bản thân đã khiến cho chúng tu sĩ của la ra một. Phen dậy sóng, giờ này khắc này hắn đã vào trong ngỏa hổ thành căn. Cứ vào chỉ dẫn của trình Tuyền đi về phía tây khu, một tòa tiểu viện. Được quan mang vây quanh xuất hiện trong tầm mắt. Cấm chế này cũng không tồi, nhưng mà không thể nào ngăn cản được tu sĩ. Nguyên anh kỳ, nhưng mà tất nhiên Lâm Hiên sẽ không tự tiện sông vào. Phất tay áo một cái, một đảo hỏa quang bay vút ra, là chuyện âm phù. Sau đó, Lâm Hiên đứng yên, lặng lặng chờ đợi. Qua thời gian uống xong một chén trà, một đảo kinh hồng từ bên trong. Kích xả ra. Lói lên lập tức đã xuất hiện trước mặt. Đó là một thiếu nữ. Trẻ tuổi. Không cần nói cũng biết. Đó chính là Lục Doanh Nhi. Lúc này trên. Khuôn mặt của cô cánh tràn đầy vẻ vui mừng. Ngay cả việc chào cũng quên. Mất. Thiếu ra. Ngài bình an vô sự. Thật sự là quá tốt. U... Vê quy quy, mơ đi vào rồi nói sau. Trên mặt của Lâm Hiên toát ra nụ cười, vài năm không gặp, dáng vẻ của Lục Doanh Nhi vẫn như trước, tu vi cũng không có biến hóa bao nhiêu, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Sau khi tiến vào ngưng đan kỳ, tốc độ tu luyện sẽ chấm đi rất nhiều. Nghe xong lời phân phó của Lâm Hiên, Lục Doanh Nhi tất nhiên sẽ không... Phản đối cung kính đi phía trước dẫn đường Đi tới một tòa lầu cắt ở Sâu trong tiểu viện Tuyển nhi Ngươi đi ra ngoài Nhớ kỹ là không được để lộ tin tức ta Tới đây với những người khác Lâm Hiên dặn dò Vâng thưa sư tổ Có một phen kinh nghiệm lúc trước Chỉnh tuyển đối với Lâm Hiên kính Sợ vô cùng Sửa lại y phục thi lễ Sau đó cung kính lui ra ngoài Trong lầu các cũng chỉ còn lại có một nam một nữ. Lâm Hiên ngồi lên bồ. Đoàn nhìn thoáng qua thiếu nữ đang cung kính đứng hầu ở một bên. Doanh Nhi không cần đa lễ. Ở đây không có người ngoài thoải mái. Đi dạ. Tư chất tu tiên của lục Doanh Nhi bình thường. Nhưng nàng lại. Là người thông minh. Hiểu rằng thiếu ra không phải là người thích câu. Nệ cũng nghe lời mà ngồi xuống ở phía đối diện. Ở giữa hai người có một bàn trà tinh xảo, lục doanh nhi tự tay pha một. Bình linh trà thiếu ra, mời dùng trà này tuy không tính là chân. Phẩm, nhưng có tác dụng giải trừ mệt mỏi. U, V, K, -qu -qu -qu M. Lâm Hiên gật gật đầu uống một ngụm, hương vị quả nhiên không. Tệ, tuy không có tác dụng gia tăng pháp lực, nhưng có hiệu quả bổ sung. Thể lực. Ha <cười> ha. Nghĩ nhân thuật của thiếu gia quả nhiên huyền diệu vô cùng. Trách không được với thế lực của vạn Phật Tông mà cũng không thể làm. Di được người nếu như tiểu tì không nhận được chuyện âm phù cũng không có cách nào nhận ra người. Lục Doanh Nhi dịu dàng mở miệng. Trong đôi mắt Mỹ lệ tràn đầy vẻ bội phục. Nàng cũng hỏi về chuyện Lâm Hiên cùng vạn Phật Tông ghét thù thân là. Thuộc hạ không nên nghe quá nhiều về bí mật của chủ nhân, nàng rất đúng mực. Lâm Hiên tán dương, nhẹ nhẹ gật đầu, nhưng mà hắn lại không có ý định. giấu xếm điều gì, nàng cùng mình có chủ phó huyết khế, đời này kiếp. Nay không có khả năng phản bội mình, Lâm Hiên kể lại ngắn gọn cho nàng. Về những việc xảy ra khi kết thủ cùng vạn Phật Tôn, khuôn mặt của Lục. Doanh Nhi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thiếu gia lại có thể diệt sát đại tu sĩ, nên biết thần thông của lão quái vật hậu kỳ vượt xa tu sĩ trung kỳ. Hơn nữa thân phận của đối phương lại là thủ tỏa la hán đường của vạn. Phật Tông khẳng định là mạnh hơn tu sĩ cùng dai. Thiếu gia quả thật là cực kỳ lợi hại. Tu tiên giới người mạnh là vua, lục Doanh Nhi vốn là rất bội phục. Thiếu ra hôm nay lại thêm việc này nữa Thì cảm giác bội phục lại Sâu thêm một mập Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi Không cần ngạc nhiên Còn ngươi sao Ngươi không ở lại Châu chạy tới chỗ này làm gì Lâm Hiên có chút tỏ Mò mở miệng Tiểu tì lớn mật Muốn tới tới Vân Châu thành lập phân đà bái hiên Các Lục doanh nhi cuối đầu xuống Chầm rãi mở miệng trên mặt có vài. Phần không yên, dù sao việc này chính mình tự tiện làm chủ. a Lâm Hiên nghe xong, nhưng lại không cảm thấy ngạc nhiên, dường. Như đã sớm đoán trước, đưa tay xoa chán, trên mặt lộ ra một tia vui. Đùa muốn thành lập phân đà ở trong này, nếu như ta đoán không sai. Thì hẳn là ở châu các ngươi phát triển không tồi, cho nên mới có giá. Tâm vương trảo tới tận đây. Thiếu gia anh Minh. Lục Doanh Nhi lại rất kinh ngạc. Lại càng bội. Phục. Mục đích thực sự khi tới Vân Châu chỉ có nàng cùng vài người. Hiểu rõ. Những đệ tử phía dưới kể cả trịnh Tuyền cũng chưa từng nói. Qua mà Lâm Hiên lại có thể đoán trước được. Xem ra thiếu gia ngoài. Việc tốc độ tu luyện nhanh kinh khủng. Thì sự thông minh tài trí cũng cực. Không thua kém mình. May mắn làm mình rất trung thành với Lâm Hiên chưa bao giờ có ý khác. Nếu không vừa rồi mà nói dối thì... Lục Doanh Nhi nghĩ tới việc này. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Sau đó nàng hít vào một hơi để sự hỗn loạn trong lòng xuống môi anh. Đào hé mở bắt đầu thuật lại cho Lâm Hiên những sự việc phía sau. Thì ra giờ đây cả châu cơ hồ đã rơi vào trong tay bái hiên các. Không có thể lực nào có thể chống lại. Cũng không thể trách cực ác ma tôn vẫn lạ. Linh dược sơn cùng bích. Vân sơn trước sau đều rời đi. Ở châu cũng chỉ còn hai thế lực có thể. Coi là hùng mạnh mà thôi nhất tuyến hạp cùng lôi vân sơn trang. Nhưng mà trước khi lâm hiên khỏi châu lại ré thăm hai phái không? Chỉ diệt đi trưởng lão nguyên anh kỳ của bọn họ. Mà ngay cả tu sĩ. Ngưng đan kỳ cũng thuần tay trừ bỏ. Tiêu diệt mối nguy hiểm có thể nảy sinh. Đó là vì lâm hiên vì thế lực. Dưới tay mình mà làm cho con đường trở nên bằng phẳng. Kể từ đó ở nơi này. Hai thế lực bái hiên các cùng thiên tuyển môn đắt. Vượt qua nhất tuyến hạp cùng lôi vân sơn trang. Sau khi đại trưởng lại vẫn lạc. Vị trí tôn chủ bỏ trống Không cần có Kẻ thù bên ngoài thì bên trong Cũng liên tục xảy ra tranh chấp Thế là Lục doanh nhi dậu đổ bỉm leo Cùng thiên tuyển môn liên thủ Bố trí Bấy dập một cách tinh xảo Tiêu diệt chủ lực của hai phái Số tu sĩ Còn lại một số thì quy hàng Một số thì thoát thân rời đi Ú châu chính là vùng đất căn cỗi Những tu tiên giả ở những châu phủ Khác căn bản là không để mắt tới Lục doanh nhi nhân cơ hội mà không Kiên nể khuyết chương Giờ đây cả tu tiên giới Châu cơ hồ đều nằm Trong tay bái hiên các Bái hiên các đã trở thành siêu cấp thế lực của Nơi đó Đương nhiên là cũng chỉ là tương đối mà thôi Bái hiên các ngày nay Tuy mạnh hơn rất nhiều Nhưng mà ngoài vị lão tổ lâm hiên này Thì một, tu sĩ Nguyên Anh khác cũng không có, giờ đây tại U Châu, tu sĩ ngưng. Đan kỳ đại viên mãn cũng đã là tồn tại cao nhất rồi. Lâm Hiên nghe đến đây, sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn đã hiểu tại sao. Lục Doanh Nhi phải đến Vân Châu thiết lập phân đàn. Thứ nhất là tại U Châu quả thật là không thể khuyết trương thêm nữa. Thứ hai chỉ sợ là muốn tăng thêm hiểu biết kiến thức của nàng còn chưa đủ. Thế lực của bái hiên tắc ngày nay ở châu đất là bá chủ. Nhưng nếu đặt vào vân châu thì khó mà xếp được vào hạng tứ lưu. Thậm chí là ngũ lưu. Lục lưu cũng không đạt được. Tuy số lượng tu sĩ rất nhiều. Ngưng đan kỳ cũng có mấy trăm. Nhưng không có tu sĩ nguyên anh tỏa chấn. Có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là. Pháo hôi mà thôi. Lâm Hiên vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn thiếu nữ ở trước mặt. Đột nhiên nhắm mắt lại nói Doanh Nhi chỉ sợ ngươi còn có mục đích. Khác, tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Hiên, lục Doanh Nhi chỉ cảm thấy tim đập. Rộn lên, phản phất như toàn bộ lòng mình đã bị nhìn thấu, vội vàng. Quỳ xuống nói thiếu ra thứ tội, Doanh Nhi quả thật là có chút tư. Tâm Ú Châu là một vùng đất cằn cỗi, các loại tài nguyên không thể nào so sánh được với Vân Châu, với tư chất của tiểu tì thì nếu ở nơi đó thì kiếp này cơ hội ghét anh một chút cũng không có, nhưng nếu ở Vân Châu tuy cơ hội xa vời nhưng vẫn có một chút hy vọng. Thỉnh tội làm gì ta cũng không có ý trách ngươi đã bước lên con đường tu tiên. Không ai không muốn tu vi của mình tiến bộ hơn Ngươi Nói không sai Ngươi cùng tâm nhi tư chất đều không suốt chúng Nếu Như ở lại U Châu Cho dù dựa vào bái hiên tắc cũng không có cơ hội Ngưng ghét nguyên anh chuyển tới Vân Châu Ngược lại là một lựa chọn Thông minh Lâm Hiên mỉm cười nói Cảm ơn thiếu gia Thấy gặp thông tình đạt lý như thế Cũng không có Ý trách tội trong lòng lục Doanh Nhi mừng rỡ trên mặt tràn đầy cảm. Kích lại thi lễ một cái thật sâu. Nhưng mà Doanh Nhi. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Vân Châu so. Với U Châu thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ta giờ đây bị vạn Phật. Tông truy nã càng không có khả năng trợ giúp ngươi. Ta và ngươi có. Quan hệ chủ phó nhưng cũng không thể truyền tin. Ngươi muốn đứng vững. Thì phải dựa vào bản thân mình. Muốn phát triển thì lại càng khó. Khăn. Cảm ơn thiếu gia điểm tỉnh. Lời ngài nói doanh nhi trong lòng ghi. Nhớ tuyệt sẽ không gây phiền toái cho ngài. Ta cũng hiểu rằng vân. Châu tàng long ngọa hổ. Cho nên để tâm nhi ở lại U châu. Bởi như vậy. Cho dù ở phân đà vân Châu xảy ra điều gì không hay thì bái hiên các. Vẫn là bá chủ của U châu. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ cung. Kính, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lâm Hiên gật nhẹ đầu tốt lắm, đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với. Khó khăn là tốt rồi, tóm lại an toàn là trên hết. Ta tuy không thể ở ngoài sáng che cho cho ngươi, nhưng nếu âm thầm ra tay thì có thể nếu... Quả thật gặp phải việc gì nguy hiểm thì dù phân đàn bị phá hủy ta cũng không muốn nhìn thấy Doanh Nhi xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên mỉm cười nói lúc động mặc dù hắn rất lạnh lung lánh huyết ra tay ác đột. Nhưng đối với người của mình thì đều rất quan tâm. Đó là nguyên nhân. Tại sao mà lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm trăm năm vẫn một mực trung thành và tận tâm. Không chỉ bởi vì nguyên do khế ước. Vâng, tiểu tì hiểu rồi. Lục Doanh Nhi cảm kích cất lời. Mặt khác, lần này tới đây hẳn là ngươi cũng muốn tham gia giao dịch. Hội Thiên Vân nửa tháng nữa sẽ bắt đầu. Vâng, Lục Doanh Nhi gật nhẹ đầu thật ra là tiểu tì nhận được thiếp. Mời, mời. Lâm Hiên ngẩn ngơ, vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Lục Doanh Nhi cười cười, dù gì giải thích xem ra thiếu ra đối với. Chân tướng của giao dịch hội thiên vân cũng không hiểu rõ lắm. À, nói xem. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hứng thú trên đường đi hắn. Chỉ nghe lóm bóm được vài tin tức còn tình hình cụ thể thế nào quả. Thật là không hiểu rõ. Giao dịch hội thiên vân này nghe nói có từ thời kỳ thượng cổ đầu. Tiên hình như là do một gia tộc thần bí khởi sướng. Lâm Hiên nghe tới đây trong nội tâm rung động. Do một gia tộc khởi. Sướng có lực hiệu chiều lớn như vậy. Chẳng lẽ lại là tổ tiên của La. ra Thiếu gia. Người làm sao vậy? Thanh âm ăn cần của Lục Doanh Nhi. Chuyện vào lỗ tai. Không có gì. Nói tiếp đi. À. À. Mặc dù hiếu kỳ những lục doanh nhi cũng nhu thuận dừng lại, không? Có hỏi tiếp. Đôi môi anh đào khẽ mở tiếp tục dùng giọng điệu êm tai Thuật lại những gì mình biết. Cùng lúc đó, cách đây ngàn vạn dặm ở trong một bảo sơn phong cảnh u uh, nhã. Có một tu sĩ đang ngồi đả tỏa bên cạnh hắn, có một lão giả dâu. Tóc bạ trắng, người này tuy tuổi rất lớn nhưng thân thể vẫn tráng. Kiện, mặc một bộ áo bào màu xanh tối, khí độ ưu nhã, pháp lực trên. Người tuy thu liếm nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy kinh tâm, lại. Là một vị tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ. Nếu như còn có một tu sĩ khác tới đây, hẳn là phải hít vào một luồng. Hơi lạnh bởi vì lão nhân này là thanh liên cư sĩ, không chỉ có tu vi. Làm cho người ta trởn mắt há mồm. Mà thân phận càng tôn quý tới cực điểm. Hắn là viện chủ của Tùng Phong Thư Viện. Tùng Phong Thư Viện cái tên. Này nghe qua thì không có gì đặc biệt. Nhưng lại là mộ trong bảy thế. Lực lớn tại Vân Châu cao thủ như mây. Đương nhiên trong Thư Viện. Phần lớn là tu tiên giả của Nho Môn. Có thể nói vị thanh liên cư sĩ này dầm chân một cách cả 12 châu. Thiên vân ít nhất cũng có phần rung động, nhưng mà điều khiến cho Chú tu sĩ ngưỡng mộ người này chính là kiến thức uyên bác của lão Giờ phút này lão đang khoanh tay mà đứng, vẻ mặt cung kính vô cùng Bởi vì vị tu tiên giả đang đả tỏa kia chính là Thái Thượng Trưởng lão Vọng đình lâu của Tùng Phong Thư Viện là tu tiên giả ly hợp hậu kỳ Để nhất cao thủ của 12 châu thiên vân Thúc thúc, sớm đã không còn quan tâm đến thế sự, hôm nay gọi mình tới. Đây không hiểu là có chuyện gì. Nội tâm thanh liên cư sĩ thấp thỏm. Không yên, nhưng Thái Thượng trưởng lão đang nhắm mắt đà tỏa, lão đành. Phải cung kính đứng một bên chờ đợi, ngay cả mở miệng cũng không dám. trọn vẹn qua thời gian ăn xong một bữa cơm, vọng đình lâu mới mở hay. Con ngươi ra. Một đảo hỏa quang xuất hiện trên bầu trời, là phi kiếm. Truyền! Vọng Đỉnh lâu vấy tay, hỏa quang kia xoay tròn một lúc rồi rơi vào tay. Lão, lão đem thần thức xâm nhập vào bên trong. Quả nhiên là vậy. Vọng Đỉnh lâu trầm ngâm suy nghĩ. Sư thúc, người có gì phân phó? Thanh liên tư sĩ nhìn không được mà. Mở miệng. Lúc trước ta nhận được tin tức. Ở phủ cận hiên viên xuất hiện một tên. Tu sĩ của La Gia. Vọng đình lâu trả lời. Phản phất như đang tự nói. Với mình. La Gia. La Gia nào? Ngu ngốc đương nhiên là La Gia Thiên Châu. trừ bọn họ ra còn tu. Tiên gia tội nào đáng để ta quan tâm. Vọng đình lâu dựng mày kiếm. Lên tức sấn nói. Sư thúc thứ tội. Là đệ tử ngu dốt Thanh liên cư sĩ vội khom lưng. Xuống, liên tục làm lễ. Nhưng trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc la ra. Thiên châu, không phải sớm đã bị chúng ta nhổ cỏ tận gốc hay sao? Chẳng lẽ còn dư nghiệt? Hừ, nhổ cỏ tận gốc, nào có thể dễ dàng như vậy? Tuy qua nhiều năm như... Vậy bọn họ chưa từng xuất hiện, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là... Huyết mạch của la ra đã biến mất. Sư Thúc nói đúng, nhưng mà cho dù La Gia còn có dư nghiệt thì có gì. Đặc biệt chứ, ngày nay thế lực của thất phái chúng ta đã vượt qua thời. Kỳ thượng cổ rất nhiều, La Gia chỉ có vài tên tu sĩ, làm sao có thể gây ra sóng gió ở nơi này. Thanh liên cư sĩ không hề bận tâm cất lời. Đương nhiên trên mặt vẫn cung kính như trước. Hừ, sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi cũng đã biết thiên vân giao. Dịch hồi khởi nguồn từ đâu? Điều này. Sư diệt không rõ. Mong sư thúc chỉ điểm. Thiên vân giao dịch hội bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ trước hết là. Do tổ tiên của La Gia triệu tập tụ tập thiết lực của tất cả các châu. Nhưng nghe nói mỗi lần diễn ra đều có sự tình phát sinh chết rất nhiều tu sĩ. Điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ là do La Gia hạ độc thủ? Thanh, liên cư sĩ kinh ngạc mở miệng hỏi. Điều này ta cũng không rõ ràng lắm trong điển tịch thượng cổ không? Có ghi lại, nghe nói các tu sĩ còn sống sót cũng đều không có tiết lộ. Hơn nữa thời gian đã quá lâu, cho nên ta cũng không biết là chuyện gì. Xảy ra, về sau La Gia bị thất phái tiêu diệt truyền thống thiên vân. Giao dịch hội vẫn được giữ lại, nhưng không có phát sinh thảm án. Trong mắt vòng đình lâu lói lên một đám gì sắc, chậm rãi cất lời. Theo như lời của sư Thúc, vào thời kỳ đầu của thiên vân giao dịch. Hội có khả năng là la ra dở trò vượt, giờ đây lại có đệ tử la ra. Xuất hiện, người lo lắng. Không sai, cho dù còn dư nghiệt la ra, dù có giấy rua thì cũng không thể tạo ra gió thiên giao dịch hội bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ đều được cử hành tại Hiên Viên thành, có lẽ ở nơi đó thật sự có bí. Mật sĩ, hôm nay đệ tử La Gia xuất hiện. Nhưng thưa sư thúc, xin thứ cho đệ tử lắm miệng, La Gia đã biến mất nhiều năm như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Có khi nào tin tình báo sai lầm, mà kẻ đó Thực ra là tu tiên giả của phái khác. Thanh liên cư sĩ Trầm ngâm nói. Hừ, điều này đương nhiên lão phu cũng đã có nghĩ qua, ngoại trừ tên. Tạc ngốc của vạn Phật Tông còn có như yên tiên tử của thiên nhai hải. Các cúng ở đó, ta đã nhờ nàng đi nghe ngóng, vừa rồi tiên tử phi kiếm. Chuyện đã khẳng định thân phận của tu sĩ la ra. Vọng đình lâu mở. Miệng nói với giọng khẳng định. Cái gì? Như yên tiên tử cũng ở nơi này, mời nàng ra tay bắt vài đệ. Tử của La Gia, sau đó lại thi triển sư hồn thuật chẳng phải sẽ biết. Âm mưu của đối phương hay sao? Thanh liên cư sĩ mừng rỡ nói. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ người cầm đầu của La Gia là kẻ ngốc hay sao? Có. Mưu đồ thì cũng không để cho mỗi người trong nhà đều biết được. Vọng, đình lâu tức giận nói. Ta muốn để ngươi tới hiên viên thành điều tra tình hình. Xem la ra. Có thực sự có âm mưu gì không? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Của vọng đình lâu vang lên. Nhưng không phải là tổ thông đại sư của vạn Phật Tông đang chủ trì. Tại đó sao còn có như yên tiên tử. Thanh liên cư sĩ cúi đầu xuống. Có phần khó hiểu mở miệng. Nói bậy con lừa ngốc tụi thông tuy là tu sĩ ly hợp kỳ. Nhưng tính cách lỗ mãng không đảm nhiệm được việc lớn nhiều nhất chỉ là một khổ. Tu giả mà thôi. Về phần như yên tiên tử nếu như nàng ta bằng lòng. xuất thủ tương trợ lão phu cũng không cần gọi đến đây làm gì. Nhưng nàng này tuy thông minh nhưng tính tình có phần cổ quái nói rằng. Thiên nhai hải các đơn độc ở hải ngoại. Không muốn lấn vào thế tục hốn. Loạn, la ra cho dù có dư nghiệt cũng không thể lay động tới căn cơ. Của thất phái, muốn nàng ta xuất thủ tương trợ cũng có thể. Nhưng, tê, u, v, quy, quy, o, cơ, tiên phải giao ra một ngàn khối cực phẩm tinh thạch. Nói đến, đây, vọng đình lâu cũng không biết nói thế nào như yên tiên tử làm. Như vậy cũng có phần quá đáng mà, rõ ràng là không muốn góp sức. Nếu như thế, đệ tử xin tuân theo pháp dụ nhất định không phổ sự ủy. Thác của sư thuốc cáo từ. Thanh liên cư sĩ xoay người thi lễ một cái. Dầm mạnh chân, hóa thành một đảo kinh hồng bay vụt lên bầu trời. Vọng đình lâu thở dài, một lần nữa nhắm hai con mắt lại bắt đầu nhập. Định, bên kia. Lâm Hiên nghe về lai lịch của thiên vân giao dịch hội lại có phần bất đồng. Bái Hiên cắt mặc dù hùng cứ Vũ châu, nhưng ở trong mắt tu sĩ Vân Châu lại không đáng là gì. Lục Doanh Nhi lại chỉ là một tiểu tu sĩ ngưng. Đan kỳ về vấn đề này làm sao biết được nhiều bí ẩn. Nàng chỉ biết là ở thời kỳ thượng cổ thiên vân giao dịch hội được một. Gia tục thần bí khởi sướng Tuy vượt xa những phường thị bình thường Nhưng mà dù sao Cũng chỉ là một hội trao đổi mà thôi Mà lại có nhiều Cao giai tu sĩ tham gia Nhưng thế sự xoay Vần thế đảo biến thiên Theo thời gian trôi qua Quy mô của giao dịch hồi Càng ngày càng lớn hơn Không chỉ có loài người hoạt động Ở nơi này mà ngay cả yêu tục Cũng có tham gia Chỉ cần có đủ tinh thạch thì ngay cả tu sĩ cấp thấp. Cũng có thể đi vào trong hiên viên thành nhìn cho sướng mắt. Cơ hồ tất. Cả các châu phủ đều tham gia hội này. u châu tuy là vùng đất hoang dã. Nhưng bái hiên cắt cũng nhận được lời mời. Thì ra là thế. Lâm hiên gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hứng thú quy mô của thiên vân. Giao dịch hồi so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn ở nơi này không? Chừng có thể thu hoạch không nhỏ. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên chỉ điểm cho Lục Doanh Nhi một số vấn đề. Về tu luyện, với tu vi của hắn hiện tại thì cũng đủ giúp con đường tu. Tiên của nàng bước quanh co đi rất nhiều. Đối với người của mình, Lâm Hiên cũng sẽ không keo hiệt cho đến khi mặt trời xuống triển núi. Lục Doanh Nhi mới cung kính cáo tử. Nơi này tạm thời trở thành chỗ ở của Lâm Hiên. Hắn đánh giá thoáng qua. Hoàn cảnh xung quanh cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó Lâm Hiên vươn tay vỗ lên túi chứ vật. Một nhiên mực cổ sư bay. Vút ra. Không cần phải nói đây chính là bảo vật của thư sinh xui xẻo kia. Người này ở La Gia có thân phận không thấp. Sau khi diệt sát hắn lâm, hiên đắc lời một mánh lớn. Chỉ là pháp bảo thì có nhiều kiện uy lực cũng không thấp. Nhưng mà, tầm mắt của lâm hiên thì những tu sĩ bình thường không thể so sánh. Trước mắt thứ cần dùng đến chỉ có bảo vật này. Nhiên mực bị một tầng linh quang nâng lên, lơ lượng cách thân thể hắn. Ba thước trong mắt lâm hiên linh quang lập lò. Một lát sau, hắn lắc. Đầu cũng không biết nghiên mực này có tính chất gì, nhưng hiển nhiên là cực kỳ cứng sang. Thậm chí cả giáp thuẫn ô kim long cũng không sánh bằng thư sinh từng dùng vật này mà đỡ được một kích của thanh hỏa kiếm. Nhưng mặt ngoài nghiên mực không hề có một vết giản. Nhưng mà bản thân mình cũng không thể sử dụng nó như một tấm chắn, vật này rõ ràng còn có công dụng khác. Lâm Hiên không muốn phí của trời. Vật này là một bảo vật rất đặc biệt. a Lâm Hiên trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Dường như phát hiện ra điều gì không tưởng tượng nổi. Hắn vấy tay. Nhiên mực đang nằm trên lòng bàn tay của hắn. Loáng thoáng chuyển đến một mùi hương lạ lùng. Chỉ thấy ở bên trong nhiên mực xuất hiện một chất lòng rất ít chỉ. Có một tầng mỏng nhưng hắn tuyệt đối không có nhận nhầm đây chính là mực dưỡng sát âm. Bảo vật của âm ti giới truyền thuyết kể lại rằng có thể làm ô nghế pháp bảo của tu sĩ. Nhưng điều này sao có thể khi mình tìm được cái nhiên mực này còn nhớ rất rõ ràng mực dưỡng sát âm ở bên trong đã sử dụng hết. Lâm Hiên một lần nữa vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật. Thanh hỏa kiếm. Bay vút ra, nhưng hào quang ở mặt ngoài của thân kiếm cực kỳ ảm đảm. Một đoàn hơi mực màu đen tụ mà không tan. Lâm hiên nhìn chầm chằm vào nghiên mực trong tay, thần sắc trở nên có. Phần cổ quái. Thiếu ra, cái này có thể là một kiện kỳ bảo có thể sinh ra mực vượt. Sát âm hay không? Bạch quang lói lên, nguyệt nhi tử trong tay áo bay. Ra! Hẳn là không có thần kỳ như vậy đâu, theo như lời ghi lại trên điển. Tịch mực rượu sát âm chính là nhờ vào thu thập hung hồn oán khí, lại thêm vật phẩm ưu ý của thiên địa trí âm ở trong rượu đàm dung hợp với nhau, sau đó dùng phương pháp đặc thù mới có thể luyện ra, tự sinh ra. Làm sao có thể chứ? Ngoài miệng lâm hiên nói như vậy nhưng trong nội Tâm cũng có chút không chắc chắn. Điều này cũng khó nói, điện tịch của cổ nhân cũng khó tránh khỏi phạm. Sai lầm. Thiên địa tạo hóa thần kỳ, có lẽ thực sự có kỳ bảo như vậy. Nguyệt Nhi không cho là đúng, liền phản bác. U, V, Quy, Quy, mơ điều này. Phải thử mới biết. Thử xem. Được rồi, hôm nay trong nhiên mực chỉ có một giọt mực vượt sát âm ta. Thu lấy chỗ này, nếu sáng mai số lượng tăng thêm thì chứng minh rằng. Nguyệt Nhi suy đoán có lý. Lâm Hiên chậm rãi nói, không thể nghi ngờ. Thời gian là phương pháp nghiệm chứng tốt nhất. Nguyệt Nhi gật nhẹ đầu, nhìn mực dưỡng sát âm trong nhiên mực chẳng. Biết tại sao lại dâng lên một cảm giác quen thuộc. Lâm Hiên cũng không lưu ý, đem thanh hỏa kiếm cầm trong tay. Bảo vật. Này sau khi bị sơ bẩn Linh tính đại thất Nếu như không tế luyện cho Tốt một phen Thì đừng hòng trở lại như cũ Lâm Hiên đánh một đảo Pháp Quyết lên phía trên Thanh Hỏa Kiếm rung lên Chầm rãi lở lượng ở phía trước Lâm Hiên đưa tay lên Từ đầu ngón tay bắn ra Rất nhiều tia nhỏ bao lấy Thanh Hỏa Kiếm bắt đầu tế luyện Thời gian chậm rãi trôi qua Rất nhanh mặt trời đã hoàn toàn xuống Núi bầu trời biến thành màu sắc đen kịp Lâm Hiên nhú mày mở mắt ra một lần nữa Mặt ngoài của thanh hỏa Kiếm hắc không chỉ không bị xua tan Ngược lại càng nồng đậm hơn Vốn là bên ngoài thân kiếm chỉ có một điểm màu đen Giờ lan ra phân Nửa thân kiếm đều bị hắc kiếm ô nhiễm Linh quang như ẩm như hiện Mực rượu sát âm này thật là lợi hại, với pháp lực của mình không chỉ. Không thể khu trừ, ngực lại dường như cung cấp thêm dinh dưỡng cho nó. Lâm Hiên đưa tay xoa chán, cái vật này thật khó giải quyết. Chỉ chúc. Lát sau, Lâm Hiên một lần nữa ngẩn đầu, với kiến thức uyên bác của. Hắn tất nhiên là sẽ không bó tay chịu thua. Đã dùng phương pháp luyện bảo đảo ra không thể thành công. Vậy thử xử, dụng thần thông bí thuật của dự đạo, linh quang trên người Lâm Hiên. Lói lên, khí tức trở nên dày đặc vô ám. Huyền ma đại Pháp hắn tuy không thuần thuộc bằng Nguyệt Nhi, nhưng xử. Dụng linh hoạt thì không thành vấn đề. Đi, Lâm Hiên chỉ vào thân kiếm, vài đảo hát khí từ trên người hắn bắn ra. Ngoài, sau đó xoay tròn một hồi, sau đó tụ tập giữa không chung. Tuyệt đầu xuất hiện trong tầm mắt Trong hốt mắt hồng mang lập lòe trên đầu còn có một chiếc sừng sơn Dương mọc xài là bí thuật dược đảo đương nhiên có phần vũ ám khủng bố Nhưng mà cũng có thể dùng để luyện bảo Lâm Hiên đánh ra một đảo Pháp Quyết đầu lâu giống to một tiếng Sau đó miệng nhai rút rút tiếp theo Miệng mở rộng từ bên trong bắn ra mấy ngàn sợ ti tuyến màu đen bao. Lấy thanh hỏa kiếm kéo vào miệng nó. Thiếu ra như vậy có được không? Một thanh âm dễ nghe truyền vào. Tai trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ không yên tâm. Lâm Hiên có chút không biết nói thế nào cách này là huyền ma đại. Pháp, ngươi so với ta còn quen thuộc hơn, ngươi sao lại không hiểu. Được còn hỏi ta làm gì? Chính là bởi vì ta so với thiếu gia quen thuộc hơn cho nên ta hoài. Nghĩ đây là công pháp luyện bảo cấp thấp, căn bản là không có khả năng. Khu trừ mực vượt sát âm, mực này tuy chỉ là hình thái sơ cấp chứ? Chuyển hóa hoàn toàn. Ôi chào! Thiếu gia, ta đau đầu, ta cũng không. Biết mình đang nói cái gì... Dù sao ngoại trừ một ít đảo môn của Thiên, Phủ Huyền tông cùng với 12 công pháp đỉnh cấp của âm ti giới, những thần thông khác rất khó tiêu trừ ảnh hưởng của mực dưỡng sát âm. Thần sắc nguyệt nhi hoàng hốt, lời nói trong miệng càng làm cho Lâm hiên sợ hãi, cái gì mà Thiên Phủ Huyền tông, 12 đỉnh giai tông, pháp đều chưa từng nghe nói qua, nha đầu này làm sao vậy? Giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng không rảnh dối mà quản tới thanh hỏa Kiếm nữa, vội vàng đứng lên, muốn đỡ lấy thân hình của thiếu nữ, không. Ngờ lại đỡ phải khoảng không, nha đầu kia chưa ngưng ghét nguyên anh. Thành công thân thể chỉ là hư vô. Cũng may nàng thoát khỏi sự hoảng. Hốt ánh mắt một lần nữa trở nên tỉnh táo, đứng dậy nói thiếu ra. Người không cần lo lắng. Ta không sao chỉ là trong đầu không hiểu tại. Sao xuất hiện rất nhiều thứ. Thật sự là không sao. Đã nói là không sao mà người ta đã khi nào nói dối thiếu ra chưa? Nguyệt Nhi thè lưới, nhịp ngợm mở miệng nói. Lâm Hiên nhìn nàng hồi lâu thấy quả thật không có cái gì gì thường. Lúc này mới yên tâm hỏi Nguyệt Nhi. Vừa rồi ngươi nói cái gì mà? Thiên phủ huyện công, 12 bảo đỉnh giai công Pháp, đó là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Ta cũng không hiểu nữa, trong đầu tự nhiên xuất hiện một số tin tức. Thiên phủ huyện công hình như là do thượng cổ tu sĩ sáng lập, có uy, lực kinh thiên đồng địa. Đúng rồi la ra thiên châu không phải là chuyện thừa huyết mạch của thiên sát minh vương hay sao thiên sát? Minh Vương hình như chính là một trong sáu vương của âm ti giới. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu, không chắc chắn mở miệng, nàng chỉ nhớ được. Như vậy, những điều khác toàn bộ đều không có ấn tượng. a Lâm Hiên gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn bởi vì lúc này. Nguyệt Nhi cũng tỉnh tỉnh mê mê. Thứ hai, mình bây giờ chỉ là tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới quá thấp. Cho dù biết rõ ràng những sự tình của thượng giới thì có gì tốt chứ. Muốn nghe thì cũng chờ sau khi phi thăng rồi hãy nói. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ bên cạnh. Không hiểu tại sao lâm. Hiên cảm thấy có chút bất an từ khi trông thấy ba bức họa cổ quái ở. Tuyết Minh Sơn hắn hiểu rằng địa vị của Nguyệt Nhi không phải chỉ đơn giản như vậy. Huyền âm bảo hạp còn có những sự tình hôm nay xuất hiện trong đầu. Nàng, lại lịch của nhà đầu này đến tột cùng là gì? Thiếu ra, người làm sao vậy? 250 mưa gió gắn bó ở trong. Trong tu tiên giới người lừa gạt người. Chỉ có hai bọn họ sống dựa vào. Nhau cùng nhau tâm sự. Trong thời gian đó, sớm đã hiểu nhau sâu sắc. Phản phất cảm nhận được sự lo nghĩ trong lòng lâm hiên, Nguyệt Nhi. Đen thân thể yêu kiều dựa sát vào ngực của hắn, tuy không thể thật sự. Ôm lấy nhau, nhưng được ở gần như vậy cũng làm cho khuôn mặt của tiểu. nha đầu hiện lên hai đóa hoa ửng hồng mê người thiếu da, có phải? Người đang lo lắng về thân thế của Nguyệt Nhi. u V, K, Quờ, Quờ, -qu Mờ. Lâm Hiên gật nhẹ đầu tất nhiên hắn sẽ không giấu riêng nàng bất. Cứ điều gì? Nguyệt Nhi, ngươi thử nghĩ lại xem kiếp trước có phải là đại nhân? Vật nổi danh nào đó hay không có lẽ là do trí nhớ cùng lực lượng bị phong bế có lẽ? Chuyệt. Lâm Hiên còn chưa dứt lời. Đột nhiên Nguyệt Nhi đưa một ngón tay trắng. Nón lên miệng, làm ra một thủ thế ý bảo đừng lên tiếng. Lâm hiên lập, tức ngầm miệng có phần kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt. Chỉ thấy, nàng đột nhiên ngẩn đầu lên trong đôi mắt Mỹ lệ tuôn ra một sắc thái. Kinh người, dung mạo Nguyệt Nhi vốn đã khuyên quốc khuyên thành, lúc này càng thêm. Mỹ lệ, nhưng ánh mắt của nàng lại chăm chú vô cùng thiếu ra. Người, thật sự xem Nguyệt Nhi chỉ là nha đầu ngốc sao từ khi nhìn thấy bà. Bức họa ở tuyết Minh Sơn, những điều này nổi tâm Nguyệt Nhi cũng đắc. Nghĩ qua, có một thời gian ngắn ta cũng rất mê hoạt. Cuối cùng ta là... Ai, vì sao khi thiếu ra sử dụng huyền âm bảo hạp thì nó bất động lại? Không biết tại sao mà lựa chọn ta? Ba bức tranh. Không sai. Bên trong là tuyết y thiếu nữ, trước người của nàng có vô. Số đại yêu rồi quy phục. Tuy chúng ta không hiểu rõ về âm ti giới, nhưng vài loại quái vật ở bên trong thiếu gia hẳn là đã gặp qua trong. Trong điển tịch thượng cổ, sau khi trưởng thành hẳn là sẽ có tu vi, động huyền kỳ. Nhưng những quái vật kia dường như đối với nàng ta chỉ là mật tiểu tốt. Đối với thân phận của mình trước kia, ta cũng rất tò, mò, thanh âm êm tai của Nguyệt Nhi truyền vào lỗ tai. Ngươi, Lâm Hiên lại giật nảy mình, sắc mặt cuồng biến. Đúng, là ta thiếu ra à. Tuy Nguyệt Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu nữ trong bức họa quả thật là ta. Điểm này ta chắc chắn là không thể sai. Thanh âm của Nguyệt Nhi có phần run dày, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định. Trước kia rốt cuộc người là đại nhân vật nào. Phàng phất cảm nhận. Được sự lo lắng của thiếu nữ ở trong lòng, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở dài. Một hơi. Vương tay đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tuy không thể ôm. Nhưng động tác như vậy lại khiến cho Nguyệt Nhi cảm thấy yên tâm hơn. Không ít, nàng mỉm cười nói ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết. Lâm Hiên ngạc nhiên hỏi. Vâng. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu trong mắt một lần nữa xuất hiện. Vẻ mờ mịt ta chỉ biết thiếu nữ trong bức tranh chính là ta. Nhưng, hiện tại trí nhớ của nàng chưa hồi phục tất nhiên là không biết trước. Kia ta là gì thiếu ra, có đôi khi Nguyệt Nhi cũng rất tò mò. giống như người nói, có lẽ là lực lượng cùng trí nhớ của ta bị phong ấm, có. Lẽ ta là một đại nhân vật nào đó rất cường đại truyền thế bức họa. Cuối cùng có lẽ người cũng đã nhìn thấy. hỏa diễm lục sắc tận chân. Trời hẳn là ta đã gặp nguy hiểm. Có lẽ là vì vậy mà ta mới trở thành. Như thế này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Hiên chậm rãi nói ngọn lửa kia mặc dù là ở bên trong bức tranh. Nhưng làm cho người ta có cảm giác nó có thể. Thôn phể cả thiên địa, không có gì có thể ngăn cản được. Không dối gạt người, Nguyệt Nhi cũng từng cảm thấy mê măng. Nhưng giờ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt? Không sai, mặc kệ trước kia ta là ai. Rất mạnh cũng tốt, thậm chí có. Tính mạng vô tận cũng được, nhưng cùng bây giờ không có liên quan gì. Thậm chí ta còn cảm thấy may mắn vì gặp phải biến cố, nếu không thì làm sao có thể gặp được thiếu da. Nói đến đây, đôi mắt đẹp như nước biển của Nguyệt Nhi đột nhiên toát. Ra một tia ngượng ngùng, hai gò mà ửng đỏ. Sau đó lại làm một động tác. khiến cho Lâm Hiên đến chết cũng nghĩ không ra. Vốn nàng tựa ở ngực của thiếu niên, lúc này dối hai tay ra, nhẹ nhàng. Đặt lên cổ Lâm Hiên, ếp đôi môi mê người xuống. Cái này, có được xem là hôn không? Ẩm, um, một tiếng, Lâm Hiên chỉ cảm thấy đầu ấp trống giống thiếu trong. Lòng là xinh đẹp đáng yêu như thế, mặc dù Nguyệt Nhi không có thân. Thế, đôi môi của hai người cũng không thể chính thức chạm vào nhau. Nhưng Lâm Hiên lại cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như muốn hô hấp. Cũng không nổi. Khuôn mặt của Nguyệt Nhi cũng đã trở nên đỏ ứng. Tư thế đó bảo trì hơi. Lâu một chút. Sau đó Nguyệt Nhi mới ngẩn đầu lên trên mặt tràn đầy. Thèn thùng can đảm mở miệng thiếu ra. Đã hiểu chưa mặt kể ta. Trước kia ta là nhân vật như thế nào. Ta càng vui vẻ với cuộc sống. Hiện tại hơn bởi vì ta yêu một người. Chỉ cần có thể ở cùng thiếu. Gia trường sinh chẳng là cái gì Nguy hiểm Nguyệt Nhi cũng không quan Tâm tới Lâm Hiên trởn mắt há hốc mồm Dường như là vẫn chưa tỉnh táo lại sau Nụ hôn vừa rồi Mỹ nhân trong lòng tình ý sâu đậm Hắn nằm mơ cũng Nghĩ không ra Vào lúc này Nguyệt Nhi lại thổ lộ thâm tình Dù cho Lâm Hiên là đầu gỗ cũng rất cảm động Húng chi thật ra có lẽ Là hắn không biết Nhưng sâu trong nội tâm cũng đã sớ yêu nha đầu kia Rồi Một người biểu hiện bên ngoài có thể hơi kém một chút Nhưng nội tâm Thì vĩnh viễn là chân thật Mình đã yêu Nguyệt Nhi sao Đáp án là đương nhiên bất cứ bảo bối Nào cũng không thể so sánh với thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp trong lòng Cảm nhận được sự chân thành thâm tình của thiếu nữ Lâm Hiên dường như Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng ôm chặt. Thiếu nữ vào lòng, giống như ôm vật gì quý giá nhất trên đời nguyệt. Nhi, ta cũng yêu nàng, nếu như không có nàng, thì trên đời này chẳng. Còn gì ý nghĩa? Thật vậy ư thiếu ra. Thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, sau đó thần sắc lại. Hiện lên vẻ lo lắng nhưng mà thân phận của ta chỉ sợ là không đơn giản Có lẽ ta nói là có lẽ Tương lai sẽ mang nguy hiểm tới trọn Thiếu ra Nhìn thấy thiếu nữ thấp thỏm không yên dáng vẻ đáng yêu vô cùng Một Cổ hào khí từ trong lồng ngực của lâm hiên trỗi dậy nha đầu ngốc 200 năm Đã khi nào nàng thấy thiếu ra sợ nguy hiểm chưa tu Tiên tu tiên nghịch thiên thiếu ra chỉ là một phàm phu tục tử không. Có linh căn nhưng ông trời lại ban bảo vật nghịch thiên lam sắc tinh. Hãy cho ta có lẽ trong u minh tối tâm cũng có thiên ý để cho ta bảo. Về ngươi. Nguyệt Nhi nghe vậy nước mắt lưng trọng lời tâm tình như vậy khiến. Cho lòng nàng như muốn hóa tan thâm tình mở miệng thiếu ra tiên. Lộ khó khăn. Nhưng Nguyệt Nhi sẽ vĩnh viễn ở cạnh người, không bao giờ. Rời xa. Thật sự chứ? Bên khói miệng của Lâm Hiên lại lộ ra vài phần vui vẻ. Phản phất trong lũ này trong không khí ấm áp lãng mạn, hắn cuối cùng. Cũng nghĩ thông suốt, hắn nói Nguyệt Nhi nàng thật sự muốn ở cùng. Ta, thật ra ở cũng nàng ta không lo lắng những nguy hiểm khác. Ta chỉ... Lo lắng một điều. Lo lắng điều gì? Tiểu nha đầu cũng trở nên khẩn trương. Điều gì sẽ trở thành chứng ngại khiến cho thiếu da và nàng không thể ở bên nhau. Những gian nan nguy hiểm khác ta có thể vượt qua. Ta chỉ sợ nguyệt. Nhi một ngày nào đó giải trừ được phong ấm hoặc là khôi phục trí nhớ. Không thèm để ý tới một tu sĩ nhỏ nhoi như ta thậm chí còn có thể trở mặt.